thưa các bạn cuộc sống gian khổ và thiếu thốn của những người lính làm nhiệm vụ sản xuất lương thực cứ lặng lẽ trôi qua trên các cánh rừng thâm u của đại ngàn tây nguyên và trong những tháng ngày đầy thử thách đó hồi ức đã qua nhiều mộng mơ như liều thuốc tinh thần để những người lính trẻ vượt qua gian khổ tình cảm ấy nỗi nhớ ấy được họ gửi gắm qua nhật ký sau những bữa ăn đói thắt ruột trong lòng ngạn hình ảnh về huệ Cô gái mới lớn với những tình cảm e ấp hé lộ trong ngày cuối cùng trước khi lên đường, thật chẳng dễ phai mờ. Và dù tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến đâu sau lá thư Huệ gửi cho Ngạn, nhưng vào những lúc đói khổ nhất, tuyệt vọng nhất, Huệ vẫn là chỗ bám víu tinh thần của anh. Và dù sao, so với nhiều, Ngạn còn may mắn hơn một chút. Chẳng ai buồn như nhiều khi trong một đêm, trong lúc cùng ngạn xuống bếp lục đồ ăn vì quá đói, mối tình chớm nở của nhiều với cô lơi cấp dưỡng đã tàn lụi khi họ chứng kiến sự gian díu của lơi và khâm tiểu đoàn phó. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Già làm kể khan về chàng rông vẫn vang vang lời của rông làm kẻ thù vô cùng xấu hổ cúi đầu than khóc và chúng van xin rông rông đừng nói nhiều nữa hãy chém chết chúng tao đi chúng tao không còn muốn sống nữa chúng tao còn sống làm gì khi anh em bạn bè thân thiết đều đã chết cả xin hãy chém chết chúng tao đi bập bung bập bung mắt già làng như vụt sáng cảm giác như có tràn rông đang bay trên không trung vung cao thanh kiếm già làng lại hát tiếc ơ các anh em độ tuổi chúng ta sao vội chết sớm không uổng lắm sao hãy nhìn xem kìa các cô gái Vẫn còn chờ đợi chúng ta trở về đó. Vội gì mà chết. Bập bung, bập bung. Ơ các anh em, dù các anh em không van xin, Dông này hãy chém chết anh em. Dông cũng sẽ chém các anh em chết thôi. Còn tha thứ sao nổi các anh em, bọn người xấu xa. Đâu phải rông này gây chuyện trước, bởi các anh em kiếm chuyện trước đó mà thôi. Chính các anh em đã tự tìm đến cái chết. Đâu phải do tôi muốn giết các anh em. Bập bung, bập bung. Già làng ngừng hát bài ca ngợi anh hùng rông. Viết cái cần trúc cong cong, hút một hơi rượu thật dài. Xong ngẩng đầu lên khà khà, sảng khoái. Rồi quay sang nói với Trần Kiên. Kiên à, người làng con rong muốn mày như anh hùng rong của người Ba Na đó. Thằng Mỹ, nó cũng giống thằng Pháp là người xấu. Rong đánh kẻ xấu để bảo vệ dân làng Ba Na chứ. Mình không được như rong, chóng của thần cơi đơi đâu ạ. Trần Kiên biết, Dân bản rong quý mình, muốn mình giống chàng rông. Kiên chưa thật xứng với thần rông được. Trần Kiên thuộc khan của nhiều dân tộc, khiến ông khâm phục những người con tưởng như hoang dã, nhưng khí phách ngút cao như núi lớn rộng dài như sông Ôi chao kho tàng sử thi đồ sộ của người Tây Nguyên thật đáng là kinh ngạc. Khan của người Ê-đê, Hơ-ri người gia rai On-chong người Mân-đông, Dông là nhân vật anh hùng trong Hormon của người Bana, là cháu của thần Bóc Đơi, có vợ là Cung Khe. Họ là những vị thần của Giàng, có công khai thiên lập địa và là thủy tổ của các dòng tộc. Bóc Đơi và Cung Khe sinh ra hai người con trai đặt tên là Rốc và Xét. Xét là em và là cha của anh hùng dông vĩ đại sau này. Ngồi uống rượu. Nói chuyện với đồng bào đến gần trưa, Trần Kiên thấy mặt trời đã lên cao, sợ muộn vì đường còn xa, nên đứng dậy xin phép đồng bào ra về. Già làng quan song đưa tay giữ lại nói. Mày đến cái giờ phải đi rồi à? Tao cho mày ít gạo thơm và bắp dẻo của mùa mới cho. Trần Kiên biết người ba na đã cho thì phải nhận, không lấy là chê lòng tốt của đồng bào. Đồng bào cho mình nhiều quá, để lại mà ăn no cái bụng chứ, để còn đi làm nương làm dãy trồng nhiều cây lúa, cây bắp, ủng hộ cách mạng chứ. Làng con rong vẫn còn đủ cho cách mạng mà, mày đừng lo kiên. Trần kiên nhìn gùi gạo gùi bắp, hạt nào cũng căng tròn, hương gạo mới thơm nhân nhất, cảm động ướn nước mắt vì tấm lòng của người con rong dành cho mình. Rồi quay sang nói với chiến sĩ công vụ Cận. Cận à, cố chút nhé. Đồng bào cho mình không thể từ chối đâu. Đóng vào bao, rồi ta đi cho sớm. Nói xong, Trần Kiên nắm chặt bàn tay già làng lắc lắc. Một lúc mới buông ra, rồi dơ cao bàn tay vẫy chào người dân làng con xong lên đường. Quá trưa, hai thầy trò lên đến đỉnh dốc gió, chân đã mỏi trồn. Trần Kiên thấy cận mang nặng, ông bảo ngồi nghỉ một lúc cho khỏe rồi đi tiếp. Đúng là dốc gió. Vẫn là những cái tên bộ đội tự nghĩ tự sáng tạo đặt ra để có địa danh liên lạc cho tiện. Đi từ chân dốc lên, Trần Kiên bồ hôi vã ra như tắm. Vậy mà ngồi chừng ba bốn phút đã thấy khô mát làn da, tinh thần sảng khoái lạ kỳ. Trong cơn gió thoảng, Trần Kiên ngửi có mùi cây cháy. Liên hỏi Cận Gần đây có đơn vị nào vận tải của ta không? Cận đứng dậy hướng mắt nhìn xa xa Nhìn thấy có những đám khói bay là là trên ngọn cây rừng Hình như là dưới chân dốc có một đơn vị sản xuất Hôm nay trời được nắng Chắc họ đang đốt rẫy thủ trưởng ạ Trần Kiên khẽ gật đầu Ờ, thế thì tốt Tối nay vào đó nghỉ Mai mình đi sớm Cận nhìn Trần Kiên vẻ ngạc nhiên, đi với ông nhiều nhưng chưa lần nào thấy ông cao hứng như lần này cả. Thói quen của Trần Kiên thường đi đến đâu biết tới đó. Nhiều lần trên đường công tác gặp trời tối, vậy mà thầy trò vẫn treo võng ngủ giữa rừng. Dù biết cạnh đó có một đơn vị ông quen, nhưng nhất định không vào chỉ vì ông sợ làm khó cho người khác chiều đi xuống do tụt dốc nên nhanh. Khi đến một ngã ba, Cận Sững người, nghe trong bìa rừng vọng ra có tiếng động cành cây khô kêu răng rắc. Cận bước lên mấy bước, Trần Kiên bám gót theo sau. Thình lình, một chú nai to như con bê lao vút qua trước mặt. Cận thường súng định bóp cò, nhưng Trần Kiên kịp nói lớn: "Đừng bắn!" Cận nhìn Trần Kiên ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì ông đã nói tiếp Con này to đến 200 ký Cận ạ Nếu bắn chết ta ăn sao hết được Cơ quan mình ở xa thịt không mang theo được bỏ lại là uổng phí Chỉ bằng để nó được sống rồi có đơn vị nào đó đông người gặp may bắn chúng sẽ tốt hơn Cận hạ xuống xuống bần thần cả người Hai thầy trò lại tiếp tục đi Một lúc lâu Nghe có tiếng nước chảy rào rào đâu đó vọng tới. Cận đó với Trần Kiên đã gần đến suối Rinh, cũng có nghĩa là gần đơn vị vận tải của tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính. Đi một chặp nữa thì đến chân dốc rồi họ rẽ trái. Lại nghe có tiếng người cười nói ồn ào xôn xao. Mẹ khỉ, thằng nào đang tay làm thế, khổ người ta đã đành, còn khổ cho cả đơn vị nữa chứ? À, nếu nó nghĩ được như mày thì làm gì có chuyện đó Suy cho cùng, cũng tại cái đói mà ra Đói á, đói thì ai mà chẳng đói Nhưng làm vậy là bẩn, tao không thể chấp nhận được Đói gì? Đói, mày nói thế có khác gì? Ông trung đoàn trưởng, tao đi gùi hôm nay là vì ông đó đã nhận ra lỗi rồi nha Nếu không thì ông đi làm đách gì? Nhưng mà mày nói thế, tao nghĩ cũng tội. Chị em chỉ có hai bộ đồ lót, mất một bộ thì lấy gì mà thay. Mùa mưa lại sắp đến nơi rồi. Tiếng giặt vỗ quần áo bồm bộp, tiếng đập nước bụt bõm. Hình như không còn ai nói thêm gì nữa. Nhưng chỉ một lát, lại một người khác nói tiếp giọng châm chọc đùa bỡn. Thì mày cho em một cái quần cọc đi. Thế rồi mày cứ cởi chuồng cho phòng pháo? Đến đây thì tiếng cười rộ lên, vang trong chiều hàng hôn, nghe sao mà buồn như cắt. Sự xuất hiện của Trần Kiên làm cho tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính sửng sốt đến luống cuốn. Tính đưa tay gãi đầu chạy vội ra sân đón. Trần Kiên hỏi. Ông Tính lúc này trông khỏe ha? Tính đáp lập bập. Dạ, dạ. Em biết lỗi rồi ạ. Trần Kiên nghe Tính nói cũng ngạc nhiên muốn phì cười rồi hỏi. Lỗi cái gì ạ ông Tính? Dạ đơn vị giáo dục bộ đội không tốt ấy, nên mới để xảy ra vụ việc đáng tiếc như thế. Trần Kiên lặng đi một lát. Biết Tính hiểu nhầm, tưởng ông đang phê khéo mấy vụ vừa xảy ra ở đơn vị Tính vừa qua. Nỗi đau đó không chỉ riêng ai mà còn là nỗi đau chung của toàn cục toàn quân khu nữa. Vụ tiền lý tạo nên một cú sốc. Cú sốc đặc biệt chưa có tiền lệ mà ông từng biết. Thế mới biết tinh thần đấu tranh vượt gian khổ của một bộ phận cán bộ chiến sĩ đang có vấn đề. Sau vụ việc, Trần Kiên đã có những chỉ thị nóng hồi cấp bách, chỉ đạo sinh hoạt khẩn trương củng cố quan điểm lập trường trong toàn cục. Đấu tranh chống tư tưởng cá nhân tư tưởng tiểu tư sản. Ở cơ quan cục Ông cũng đã đích thân đến dự một buổi sinh hoạt với đoàn viên thanh niên. Trong cuộc sinh hoạt đó, chủ ý của ông là muốn biết những người chiến sĩ trẻ trong lúc khó khăn hiện nay họ đang nghĩ gì, nguyện vọng ra sao. Trần Kiên hỏi, có đồng chí nào biết cái gông cùm là gì không? Một người đứng lên trả lời ông trụi lơ, dạ là cái cùm làm bằng gỗ, người ta dùng nó để khi bắt được thằng ăn cắp thì cùm chân hắn lại ạ trần kiên sững người nhưng chưa giải thích ông lại hỏi có ai biết ấp chiến lược là gì không câu hỏi này có vẻ trừu tượng nên nhiều người nhìn nhau mà im phăng phắc thế đó giáo dục đang có lỗ hổng mà tư tưởng nhận thức thì chưa theo kịp thanh niên trai trẻ từ miền bắc vào họ là những chiến sĩ được giáo dục tốt về truyền thống yêu nước đấu tranh cách mạng nhưng lại thiếu được rèn luyện thử thách trong môi trường khắc nghiệt Số anh em miền Nam, do tình hình chiến trường thay đổi quá nhanh, cũng không có cơ hội được học tập, tiếp thu các quan điểm, lý luận, nhận thức của giai cấp vô sản. Nguyên nhân là ở đấy. Thôi, chuyện đó qua rồi nhưng đừng quên. Giờ thì uh, tôi nói với ông chuyện này. Huỳnh Tính mừng húm nhưng trột dạ không biết lại gì nữa đây. Dạ, em nghe. Đơn vị vừa rồi có chuyện gì mà bộ đội ngưng đi hàng thế hả ông Tính? Huỳnh Tính đứng sững như trời trồng. Tính không biết tại sao Trần Kiên lại biết cá những vụ việc cụ thể như thế. Chuyện mới xảy ra ở đơn vị cách đây có ba hôm. Một chiến sĩ nữ mất một bộ đồ lót. Lúc đầu tưởng nội bộ chị em lấy lộn của nhau. Nhưng mà không phải vậy. Té ra thủ phạm lại là một chiến sĩ nam. Rồi đưa vào bản, đổi lên mấy lon gạo đường về nấu cơm ăn nhưng xui xẻo cho cậu ta hôm sau chính người chiến sĩ nữ bị mất đó vào bản đồng bào lại đem bộ đồ ấy ra khoe nên mới biết dạ có chuyện đó nhưng vì vì ông độ nói gì với anh em nào trời đất lại lần nữa làm cho tính suýt thốt lên vì ngạc nhiên hôm đó cụ độ trung đoàn trưởng tình cờ xuống kiểm tra đơn vị Chuyện mới vỡ hòa ra. Đang bức xúc về kế hoạch vận tải đạt chỉ tiêu thấp. Lại gặp vụ này nên không kiềm chế được đã quá lời. Các đồng chí, các đồng chí có biết làm thế là tệ không? Ăn cả đồ lót của chị em còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Anh em giận là giận ở chỗ đó. Lỗi thì lỗi rồi, nhưng động đến lòng tự trọng của con người. Làm sao mà chịu thấu? Rồi hậu quả là... Ngày hôm sau, toàn đơn vị bỏ ăn sáng, không đi hàng. Vận tải đang tụt kế hoạch lại càng tụt thêm. Dạ, thủ trưởng độ vì bức xúc nên hơi quá lời. Nhưng sau đó thì cụ đã có lời xin lỗi bộ đội rồi. Trần Kiên im lặng, nâng bát nước lên, nhấp lên một ngụ rồi lại đặt xuống. Ông nói, thôi, anh em họ thấy sai rồi, hiểu rồi. Không có nhắc đến chuyện ấy nữa. Giờ ấy, ông có yêu cầu gì thì nói mình coi. Huỳnh tính mừng rơn. Yêu cầu thì nhiều, nhưng tính biết khó khăn chung của quân khu chứ riêng gì tiểu đoàn mình. Bây giờ, cần đề xuất nội dung gì, vấn đề gì, cũng không thoát khỏi thực tế đó. Ngập ngừng một lát, tính mạnh dạn nói. Dạ, xin thủ trưởng cấp cho tiểu đoàn một ít gạo. Chúng tôi hứa, Sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu vận tải sớm trước mùa mưa. Vẫn những đề nghị đó. Trần Kiên từng nghe hàng trăm lần rồi. Đói là nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến kế hoạch vận tải. Biết thế mà chịu. Bây giờ, Trần Kiên chỉ có thể nói với Huỳnh Tính rằng Ông xin gạo thì mình cho ông gạo đây. Nói rồi, Trần Kiên gọi cận công vụ đổ bao bắp mà đồng bào làng con rong cho sáng nay đong lên một lon ông bảo cận đếm coi có bao nhiêu hạt cận ngạc nhiên định hỏi nhưng ông nói cứ làm theo ông đi cận kiên trì ngồi đếm như đếm vàng được ba trăm hai mươi bảy hạt mình cấp cho tiểu đoàn ông mười lon bắp nếp mười lon nhân với ba trăm hai mươi bảy hạt vậy chi tổng số là ba hai trăm ba mươi bảy hạt số bắp tuy không nhiều nhưng giờ trồng đang đúng vụ bốn tháng sau cho thu hoạch ông sẽ thu được trên ba bắp mỗi bắp cho một trăm hạt rứa là ông có hàng triệu hạt tiếp tục trồng vụ nữa một năm sau ông thu được hàng chục tấn bắp nếp quý giang lên nha gạo đó lúc này chờ thì cục không có gạo đâu mà cấp cho ông cả huỳnh tính đang hứng bỗng sững người vậy là gạo còn đang ở phía trước vẫn trong mơ mười lon bắp bài toán của trần kiên tính là không sai nhưng tính nghĩ có đất có giấy đâu đã là đủ còn yếu tố thằng địch thời tiết bão lũ thất thường liệu có chiều lòng người được không Úi chào, sao mà xa vời đến thế? Biết vậy nhưng vẫn phải cười, phải vui, thậm chí phải mừng ít còn hơn không. Cứ tin để mà sống, cứ làm đến đâu hay đến đó thôi. Dạ, em xin chấp hành. Bừng sáng, Trần Kiên thức dậy, dục cận đi ngay. Huỳnh tính bối rối chưa kịp làm gì để đãi khách. Thấy vậy Trần Kiên cười và xua tay nói. Để dành khi có bắp đãi mình luôn một thế. Trưa cùng ngày, thầy trò về đến cơ quan cục. Tắm rửa xong, ông nói với Cận. Mời trưởng phòng sản xuất Trương Chi lên gặp gấp nhé. Cận đi ngay, nhưng vừa ra tới cổng đã thấy Trương Chi đang xả những bước chân thật dài vào. Ủa? xong biết tôi về mà lên chứ? Trần Kiên ngạc như nói. Chờ anh mấy ngày rồi để xin ý kiến. Tôi thấy căng quá nhỉ. Trưởng phòng Trương Chi trình bày một loạt vấn đề bức xúc xung quanh việc triển hai kế hoạch sản xuất còn mới toanh, gặp những bất cập vượt quá tầm giải quyết của ông. Theo Trương Chi, về mặt chủ trương thì nhiều đơn vị hưởng ứng tích cực. Quân khu dành 25% quân số chuyển sang sản xuất. Thuận lợi hiện nay, 100% đơn vị đã có cơ sở trồng trọt và chăn nuôi. Các đơn vị chiến đấu cũng quán triệt tốt. Dù luôn cơ động trên chiến trường, nhưng vẫn còn có một bộ phận sản xuất ở hậu cứ. Khối sản xuất chuyên nghiệp bắt đầu triển khai mạnh. Trung đoàn 1, sau khi được bổ sung quân từ Bắc vào, đã ổn định được nhiệm vụ. Kết quả, bước đầu trồng được gần 600 hectare cây củ mì và cây chuối nước. Nhưng khi triển khai đồng loạt, hiện các đơn vị đang vấp phải hai khó khăn lớn, là thiếu dụng cụ cây giống và hạt giống. Trần Kiên nghe chăm chú rồi hỏi trưởng phòng Trương Chi. Dụng cụ thiếu, sao không giao cho bên quân giới lo một phần? Có chứ, nhưng cũng không nhiều. Hiện tại bên đó đang tập trung sản xuất vũ khí, yêu cầu của tư lệnh cũng rất khẩn trương. Sau một thoáng trầm tư, Trần Kiên nhận ra vấn đề cơ bản là không thể chỉ dựa vào xưởng chế tạo vũ khí mà cần phải xây dựng ngay một đội ngũ thợ rèn tại cơ sở. Thế này ông Chi này, ta nên tổ chức ngay các cơ sở sản xuất dụng cụ ở cấp tiểu đoàn. Báo cáo anh, nhiều đơn vị đã chủ động làm, nhưng lại thiếu sắt thép, thiếu thợ lành nghề, nên kết quả cũng đang tiến triển rất chậm. Anh làm việc với bên công binh để lấy vỏ bom vỏ đạn pháo lép chuyển đến. Còn thợ thì tuyển trong chiến sĩ, chắc có nhiều anh em biết chứ. Trần Kiên hỏi Tôi có tìm rồi Nhưng thực sự là không nhiều Ngừng một lát Rồi Trần Kiên phấn khởi nói tiếp Ông Thảo ngay điện khẩn Cục cho phép các đơn vị được tuyển thợ gen Trong các đoàn dân công hỏa tuyến Từ địa phương lên đấy Nếu mà thấy cần thiết thì Mở lớp huấn luyện kỹ thuật gen càng tốt Trần Kiên vừa dứt lời Trương Chi đã nói ngay Ở trung đoàn 2 vận tải. Cũng đã có sáng kiến này anh à. Đấy, thế là chủ động, phải phát huy đi. Ở dưới đó, anh em năng động thế, nhưng cũng thiếu sự thống nhất trong tư tưởng lãnh đạo. Thế như thế nào ông nói rõ coi nè. Có một cậu dân công mới từ Đồng Bằng lên, biết cậu ta là thợ rèn giỏi, đơn vị liền rút về bổ sung vào tổ thợ sản xuất công cụ. Nhưng mới được gần một tháng thì cậu ta lén phén quan hệ với một cô nuôi quân tiểu đoàn, Thế là đồng chí chính trị viên gọi lên bắn trong một trận rồi đuổi cậu ta thẳng thừng. Tin đó tới tai anh Thâm chính ủy. Anh ấy giàu quá, cho mời đồng chí chính trị viên tiểu đoàn lên ca một hồi, yêu cầu giữ người thợ đó lại. Nhưng khi lệnh ban xuống thì cái cậu dân quân đó đã về quê mất tiêu rồi. Có chuyện đó à? Có, anh Thâm nói trong lúc đang thiếu thợ rèn ròi. Anh em nó chót dại thì phê bình góp ý. Làm gì mà kỷ luật nặng thế? Ừ, ông Thâm nói như vậy là đúng. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi nói với ông chuyện này này. Tôi vừa đưa tỉnh Gia Lai và con Tum về. Đồng bào cho ít bắp. Tôi cấp cho tiểu đoàn ông tính một ít. Còn lại, đem về giao cho ông làm giống đây này. Trưởng phòng Trương Chi mừng như bắt được vàng. Hôm nay... Ông muốn gặp Trần Kiên là để kiến nghị hai vấn đề đóng hổi, nhưng mới chỉ có hướng giải quyết được khâu thiếu thợ, sản xuất dụng cụ rèn mà thôi. Còn giống cây trồng, thực tỉnh ra thì ông đang bế tắc. Bây giờ, Trần Kiên lại giao cho ông bắp, vậy là mừng lắm. Trương Chi người Quảng Nam không cùng quê với Trần Kiên, nhưng biết thì đã lâu, tuổi tác hai người cũng cùng một lứa. Cũng tham gia cách mạng rất sớm. Năm 1954, Trương Chi cũng ở lại miền Nam hoạt động tại địa phương, thuộc diện cán bộ nằm vùng, chuẩn bị cho kế hoạch tổng tuyển cử theo Hiệp định Genève. Nhưng mọi chuyện lại không như ta mong đợi. Ngô Đình Diệm được Mỹ dựng lên, phá bỏ Hiệp định đã ký, thực hiện nhiều chính sách cực kỳ dã man thâm độc với cái gọi là Luật 10-59. Chúng lê máy chém đi khắp miền Nam tố cộng diệt cộng. Hàng trăm hàng nghìn người chết dưới lưỡi dao oan nghiệt đó. Chúng còn thực hiện dồn dân lập ấp chiến lược, đàn áp phong trào quần chúng để tách cá ra khỏi nước. Bằng thủ đoạn ấy, Diệm đã gây cho cách mạng miền Nam vô vàn khó khăn. Nhiều cơ sở bị vỡ, số còn lại phải đi vào hoạt động bí mật hoặc là lên rừng chờ cơ hội mới. Trưng chi... Là một trong nhiều trường hợp ấy, phải nhảy rừng rồi vào sống với đồng bào thiểu số. Ở với dân, Trương Chi phải cưa răng căng tai phải đóng khố cởi trần để dễ hòa đồng hoạt động. Rồi tình hình cách mạng phát triển, Trương Chi được chuyển sang lãnh đạo một đơn vị địa phương là nhiệm vụ vận tải, phục vụ chiến trường. Cho đến khi quân khu sáp nhập các tổng đoàn hành lang thành cục hành lang. Đến năm 1967, quân khu lại bỏ phiên hiệu trên để thành lập cục hậu cần, và ông được bổ nhiệm làm chức trưởng phòng sản xuất từ đó. Sống với rừng, ăn ở cùng với đồng bào dân tộc thiểu số rất lâu, hiểu sâu sắc phong tục tập quán của họ, đất đai thổ nhưỡng các loại cây trồng giống tốt giống xấu của người địa phương hơn ai hết. Nhưng từ ngày về làm việc với Trần Kiên, ông cảm thấy còn được học thêm nhiều giúp cho ông mở rộng thêm tầm nhìn xa hơn. Ôi, những hạt bắp, những hạt bắp mà ông đang mơ ước đây. Cận à, cận có đó không? Trần Kiên gọi rồi nói. Giao hết số bắp còn lại cho ông Trương Chi. Rõ, thưa thủ trưởng. Trưởng phòng Trương Chi nhận xong bắp, Trần Kiên còn nói thêm. Số bắp này theo tôi, ông nên giao cho một đơn vị trồng. Vừa dễ quản lý, vừa dễ theo dõi kết quả sau vụ đầu tiên. Vụ tiếp, mình không lo thiếu giống bắp nữa đâu. Còn việc trồng lúa, hiện tại cũng chưa nên khuyến khích vội, mà tiếp tục khảo sát kỹ. Nơi nào trồng được cây lúa nước, thì chuẩn bị đầu tư cho tương lai. Trước mắt, ấy, phát triển cây củ mì cứu đói lại chắc ăn. Giống củ mì cũng không khó tìm lắm. Thiếu thì vào đồng bào cũng có thể xin được, Hay là ta xuất ra một ít muối dự trữ đem đổ cho dân, chắc ổn cây giống thôi. Trương Chi không ngờ những lo âu của ông lại được giải quyết nhanh gọn, cứ như là Trần Kiên đã tính sẵn trong đầu từ lâu rồi. Không còn gì để nói, Trương Chi đang định chào Trần Kiên ra về thì đúng lúc ấy có người nhân viên cỡ yếu bước vào rồi trao cho Trần Kiên một bức điện. Ông liền mở ra đọc. Mặt biến sắc và lặng lẽ đặt bức điện xuống bàn, ngẩng đầu lên nói với trưởng phòng Trương Chi. Ối, lại có chuyện rồi ông Chi à? Trương Chi bồn chồn hỏi. Có gì đó buồn phải không anh? Trung đoàn một báo cáo. Tên bồn, trợ lý quân nhu tiểu đoàn chiêu hồi địch cách đây hai hôm. Không khí trong nhà nặng nề trùm lên ngột ngạt. Cả Trần Kiên và trưởng phòng Trương Chi cùng im lặng. Ngoài cửa có bước chân người vội vàng đang đi tới. Cục phó Hoàng xuất hiện. Báo cáo anh, quân khu có lệnh di chuyển cơ quan gấp. Tôi chưa rõ nguyên nhân. Tôi vừa nhận được điện khẩn cấp ở Trung đoàn 1. Tên bồn, trợ lý quân nhu tiểu đoàn, chiêu hồi địch rồi. Hoàng như bị điện giật trước thông tin bất ngờ đó vậy là nguyên nhân chuyển cơ quan quân khu đã rõ chờ cho trần kiên bớt căng thẳng hoàng nói xin ý kiến anh ông triển khai thực hiện phương án b đi phương án b chính là phương án di chuyển cơ quan trong điều kiện đột biến đến một vị trí mới đã xác định trần kiên còn nhắc cục phó hoàng và trưởng phòng trương chi triệu tập ngay một cuộc họp giao ban gấp để ông triển khai mệnh lệnh